Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio chấm nét. Đó, cô trần chọc mãi. Sao mệt quá nên không biết thiếp đi từ lúc nào. Hác bảo vẫn đang trông non cô. Trời vừa sáng, cô liền chạy đi tìm Kha Lương. Gọi điện thoại cho anh thì chỉ nghe thấy một giọng nói mệt mỏi. Thần Cầm à, em từ từ chờ anh ở nhà. Chốc nữa anh qua. Một lúc lâu mới thấy chuồng cửa. Chạy ra mở cửa thì Kha Lương quần áo sọc sạch. Thở phi phò cứ như bị chó dại đuổi vậy. Anh làm sao vậy? Mẹ anh thả rất nhiều mèo trước cửa. Anh xông ra ngoài tí nữa thì bị dị ứng. Bà ấy thật ghê gớm, nhưng bà đã nhầm, dù cho bà có sử dụng chiêu này đi nữa thì anh vẫn trốn ra ngoài được. Nhìn thấy Kha Lương mặt mày ướt đẫm mồ hôi, cô cảm động không nói nên lời. Cô kể lại chuyện tối qua cho anh nghe, hai người lập tức đến thư viện. Ở đâu cũng thế, thư viện luôn nằm ở vùng hoang vô, hẻo lánh. Hai người họ cứ đi về phía trước. Cô nhìn thấy một bên mặt anh đỏ lử, vẫn hằn in hình bàn tay. "Này, mẹ anh đánh anh phải không? Anh còn đeo cả khuyên tai của ông nội đấy à?" "Ừ, mẹ anh đánh anh như cơm bữa ấy mà. Mỗi lần bà tức gì lại lôi anh ra sân trước đánh cho lên bờ xuống ruộng, thế nên anh quen rồi. Em thấy anh đeo đôi khuyên tai của ông nội này có đẹp không?" "Tự nhiên, cô bật cười, nhớ tới ông trẻ vui tính gọi cô là sư muội. Hình như ông nội anh có một sư muội thì phải." Sao em biết điều đó? Ông nội anh là một pháp sư nổi tiếng, hồi đó môn phái của ông cũng mạnh lắm." Khả Lưng lại bắt đầu giờ giọng khoe khoang. Cô giả bộ buồn nôn để trêu anh. Hai người bọn họ đã không còn sự đối địch và chán ghét như lúc mới gặp, tuy nhiên, chốc chốc họ lại đấu khẩu với nhau. Dừng ở trước thư viện, họ thấy nơi đây thật lạnh lẽo và vắng vẻ, Tần Cẩm co rúm người lại nói: "Sao nơi đây lạnh thế nhỉ?" Khả Lương liền bế Hắc Bảo đặt vào lòng tần cẩm, hai người đi sát bên nhau nhằm hướng tầng hai thư viện, đó là phòng đọc những tư liệu quý. Ai cũng thích đồ quý hiếm nhưng đối với sách thì trái lại, phòng đọc lạnh lẽo đến phát sợ. Cả phòng rộng lớn chỉ có tiếng nói chuyện rì rầm của hai nhân viên thư viện. Vừa đàn áo lên xem ra, chỉ cần đưa giấy tờ tùy thân là có thể vào được hai người chia nhau ra tìm, Tần Cẩm có cảm giác nơi đây không bình thường chút nào. Lạ hơn là những chuyện hai nhân viên kia đang nói với nhau lại cứ lọt vào tai cô. Trong phòng đọc bạt ngàn sách, sách địa lý, sách cổ văn rồi các thể loại sách bình luận tiểu thuyết hiện đại, nhưng họ vẫn chưa tìm thấy cuốn Lời Nguyện Toàn Tập. Đang lúc định hỏi quản lý thư viện, cô chợt nghe thấy một giọng nữ cao vọng lại, âm thanh đó càng lúc càng gần. Lẽ nào họ đang tới? Hay mình có thể tranh thủ hỏi luôn? Nhưng cô lại thấy hắc bảo hốt hoảng, lông nó dựng cả lên, mồm thì cứ lừ gừ đe dọa. Ok, ờ dừng 2 phút để cho đàn chó nhà hàng xóm sửa xong đã. Các bạn chia sẻ mạnh giúp mình với <cười> ạ. Các bạn chia sẻ mạnh giúp mình với ạ. Tần Cẩm nhìn thấy sự thay đổi của Hắc Bảo, cô đoán sắp có chuyện chẳng lành. Cô nhanh chóng trông vào giá sách để tìm xem nguyên nhân nó bắt nguồn từ đâu. Cô nhìn thấy một cánh tay cầm con dao tỉa hoa quả, đầu dao đang nhỏ máu rất khiếp. Cô thầm kêu lên: "Hỏng rồi." Rồi nhẹ nhàng ôm Hắc Bảo lùi về phía sau. Âm thanh đó đã tắt hẳn đang nấp trong giá sách. Cô nhìn thấy bàn tay đó cứ khua đi khua lại giống như nó không xác định được phương hướng. <cười> cô mở dép đi đất trên nền thư viện lạnh lẽo, nhẹ nhàng rút lùi về phía sau. Cô chắc đó không phải là ma, bởi nếu là ma thì nó đã giết cô rồi. Lẽ nào họ bị ma nhập? Cô không biết phải làm sao mà báo cho Kha Lương để anh mau tránh rời khỏi cái thư viện đáng sợ này. Cô vừa lùi, vừa tìm cách tránh lưỡi dao đẫm máu kia. Cô phải tìm bằng được Kha Lương. Trong đầu cô lúc này chỉ còn một ý nghĩ là phải gọi được anh để cùng rời khỏi đây. Cuối cùng, nhìn thấy Kha Lương, anh đang ngồi ở hàng ghế phía trước xem một cuốn sách. Cô không dám gọi, vội vàng chạy về bên đó, chạy tới gần, cô phát hiện Kha Lương không chỉ ngồi một mình, bên cạnh anh còn một người nữa. Cô nghĩ Đó là nhân viên quản lý thư viện, cô ta đang xõa tóc, toàn thân đẫm máu, máu ở trên lưỡi dao có lẽ là của cô ta. Tay cô ta đang cầm cái gì đó, lại là một đôi mắt. Trong đen của đôi mắt đó cứ Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net